thưa vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ chính thức bước vào tập đầu tiên của quyển tám uh, phán tử thần phần chơi thứ tám của zuto có tên là dinh thự nhà họ vương cô đã bước vào trong màn chơi rồi tuy nhiên rằng chúng ta thấy hình như cái bối cảnh của cái màn chơi này nó có cái gì đó là lạ đi tìm dinh thự nhà họ vương nhưng mà nó đưa vào trong một cái bối cảnh thì cả cái thôn này ai cũng đều là nhà họ vương cả Tiếp theo nó như thế nào thì hiện tại chúng ta chưa có dữ liệu nào cả, chỉ còn cách là theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ A Tốn bằng cách ấn một nút like, nút chia sẻ video để nhận được thông báo kêu A Tốn ra video mới. Liên hệ với hướng dẫn ở góc màn hình này để mua các sản phẩm trẻ bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tốn Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của quyển 8 phá án tử thần Dinh Thự Nhà Họ Vương. nhìn gương mặt thật thà chất phác của người nông dân dư tô bèn nhắm mắt hỏi cháu, cháu hỏi dinh thự dinh thự của nhà họ vương ấy ạ người nông dân sững sờ vẻ tươi cười trên mặt của ông ta đã thật sự bối rối ánh mắt của ông ta đanh lại quan sát dư tô nhìn cô từ đầu đến chân dư tô thấy hơi lạ đang định hỏi thì người nông dân thở dài lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình ai mấy cái cô cậu thanh niên thời nay đúng là rảnh rỗi không có gì làm đang yên đang lành thì không chịu ai lại cứ phải tìm cái chuyện kích thích mạo hiểm gì gì các cô các cậu không nghĩ là nếu như mình mà có mệnh hệ gì thì bố mẹ ở nhà sống thế nào hay sao dư tô bỗng nhiên bị giáo huấn một trận mà không biết nguyên do cô định bỏ đi nhưng lại không cam tâm ăn mắng mà tay trắng ra về bèn dè dặt hỏi bác ơi như như như vậy là sao Dinh thự nhà họ vương nguy hiểm lắm sao Ai cô không biết à cô gái Người nông dân tỏ vẻ kinh ngạc rồi bảo Ai cái cô bé này Cháu lại bị bạn cháu lừa đến để về không Trước đây ta cũng đã từng gặp mấy đứa như vậy rồi Muốn chết thì chết một mình Không nói làm gì Vậy mà lại còn lừa cả bạn bè theo cùng chơ Ai bảo người ta đến đây để trải nghiệm Cuộc sống thôn quê gì Là hại chết bạn mình thì có đó Còn mình thì sống trở về đó có nghĩa là dư tô lại hỏi bác ơi thế rốt cuộc dinh thự nhà họ vương có gì nguy hiểm mà bác người nông dân bặm môi thoáng quay đầu nhìn ra phía xa xa cuối cùng mới nói nhà họ vương trước đây là nhà giàu cự phách của cả cái trấn trên từ già đến trẻ đều rất tốt bụng thường giúp đỡ người trong làng thỉnh thoảng có người làng đói quá mất mùa nhà đói ăn chỉ cần đến khu dinh thự nhà họ vương thì nhất định là người ta sẽ hết lòng giúp đỡ người trong làng tôi đây này chỉ cần độ chừng hai mươi tuổi trở lên là không ai không nhớ đến sự tử tế của người nhà họ vương chỉ tiếc là không biết họ gây thủ chuốc oán gì với ai mà mười năm trước ôi chào chừng cũng là thời gian này này bảy người nhà họ chết sạch Chuyện xảy ra vào lúc tối, những người quanh đó đều không nghe được động tĩnh gì. Phải đến sáng ngày hôm sau, người ta thấy nhà họ vương, không ai ra ngoài, mới sợ là có chuyện. Có mấy người sang xem thử thì phát hiện họ đã chết cả rồi. Họ chết rất thảm thương. Chỉ còn mỗi một đứa cháu chưa đến 5 tuổi trốn trong tủ quần áo, không bị phát hiện cho nên mới thoát được. Nhưng chắc lúc đó, đứa bé cũng sợ quá. Khi tìm được thì cũng đã ngất xỉu sau khi tỉnh lại thì cũng phát điên phát dại, cũng có người bảo là do trốn ở trong tổ quá lâu, não bị thiếu oxy, cho nên mới thành điên thành dại. ông ấy cũng không hiểu chuyện này cho lắm. nói chung là đứa bé cũng bị điên. ông nông dân kể hơi dài dòng nhưng dừ tô cũng không có dục. đối với người chơi như cô thì npc nói càng chi tiết càng tốt. thấy dừ tô lắng nghe chăm chú, người nông dân lại kể lại hăng say đứa bé đó xinh xắn lắm trước khi bị điên. Ai nhìn nó cũng thấy thích à. Mà khi còn sống, nhà họ Vương lại hay giúp đỡ người làng sau khi chuyện đó xảy ra. Người làng bàn nhau đồng ý là cùng nuôi dưỡng đứa bé à. Dù gì, cũng chỉ là thêm bát thêm đũa thôi. Đứa bé nó cũng ngoan, cho nên dù điên dại thì cũng chẳng bao giờ gào thét quấy phá cái gì. Thầm thoát cũng đã 15 năm rồi, giờ nó cũng sắp 20 tuổi rồi đó. Người nông dân vừa kể, vừa bùi ngùi cảm khái, sau đó lại nói. À, là Khang. Tên đứa bé đó là Khang. nó còn không dám đến gần cổng nhà họ Vương. Vừa bước lại gần là toàn thân nó run rẩy, Dù sao thì cũng đã có quá nhiều người chết trong nhà đó đó. Người làng khi trước đều kéo đến xem. chẳng ấy mò mè mè bét. Nhìn thôi đã sợ rồi. Đến nỗi về toàn gặp ác mộng là rồi người ta đồn nhau rằng lúc đi qua cửa dinh thự nhà họ vương có nghe tiếng khóc vọng ra còn có cả tiếng hô hoán thảm thiết tiếng đánh đập mắng mỏ còn có cả âm thanh chặt thô xuông chặt thịt sợ lắm hai năm trước có một tên ma men nhà cuối làng đi uống rượu đêm muộn về nhưng hôm ấy vợ của ông ta chờ mãi đến nửa đêm không thấy chồng mình đâu hôm sau trời vừa sáng Bà vợ đã đi tìm chồng Đi khắp nơi mà không thấy Vừa tức lại vừa lo Định bụng đi đường tắt Về nhà xem chồng mình đã về hay chưa Nếu chưa thì Cần thiết là lên tận trên chấn mà tìm chồng Nào ngờ vừa rẽ vào đường tắt Bước qua chỗ cổng nhà họ vương Thì bà nghe tiếng gào khóc thảm thiết vang lên ở bên trong Bà này đã sợ đến nỗi suýt nữa thì ngất xỉu Mới thét lên một tiếng rồi chạy đi nhưng chạy được vài bước lại cảm thấy có gì đó không đúng sao tiếng gào khóc kia lại giống tiếng của chồng bà ta như vậy người đàn bà nhào vào cửa nhà họ vương gọi chồng bà ta đang kêu thét ở bên trong ông chồng nói là mình bị ma ám bị đè nằm ở dưới đất không thể nào dậy nổi hai chân đã mất đi cảm giác bà vợ thấy vậy cũng chẳng dám chạy vào cứu chồng Bèn vội vàng gọi mấy người đàn ông Trong làng tới Vừa dẫn người ta đến trước cổng dinh thự Nhà họ vương cánh cửa đã bật mở. Gã say lảo đảo bước ra Mọi người quay phát lại nhìn Thì lão đã sợ đến mức bĩnh cả giả quan rồi Thế nhưng tất cả người làng Làm gì còn lòng dạ nào Để mà cười chứ Chuyện của người say rượu đó chứng tỏ Dinh thự này có ma Đám người làng Mới đi tìm một bà thầy rồi mời cả trưởng làng đến nhà họ vương để bắt ma không biết ai truyền chuyện này đi nghe nói có vài người ở ngoài làng nói bọn họ đọc được bài viết về dinh thự nhà họ vương ở trên các bài báo mạng cho nên bọn họ cũng lần mò tìm đường đến đây để trải nghiệm cảm giác ông nông dân nói đến khô cả cổ bọt mép đọng lên ông cầm bình nước ở trên bờ đất Uống một ngụm, Ôi, nói chung là cũng có vài người không có tin vào cái chuyện quỷ thần. Ban đầu thì có năm người tới, ta cũng gặp đấy. Lúc đó ta cũng khuyên họ là đừng có đi đấy. Nhưng mấy cậu trai này ai, lại bình yên sống sót ở trong dinh thự nhà họ Vương. Những hai ngày liền, lúc chuẩn bị đi, họ còn nói người làng chúng ta là một lũ lừa đảo. Làm cho ngôi nhà giả ma Rồi tung tin này nọ Để cầu khách à, Ta nghe xong Ta cùng với người làng tức đến đêm cả người lên Về sau người làng cũng chẳng thèm khuyên nữa Cho đến lần thứ ba Có hai nam một nữ tới Có vẻ đều là những sinh viên đại học Mấy cô cậu ấy ở lại một đêm Lúc trời còn chưa sáng Thì Đã nghe tiếng gào thét Hôm sau khi trời sáng bành Có mấy người to gan lớn mật Đi sang xem tình hình thế nào Thế nhưng vừa mở cổng Thì đã thấy có hai người nằm gục ở dưới đất Đó Cô bé Cháu đoán xem họ thế nào Dạ là chết sao Người nông dân cười cười Xua tay đương nhiên là không chết Chết thế nào Nếu như chết thì cái dinh thự này đã bị cảnh sát người ta phong tỏa Bây giờ ai, Cô có muốn đến cũng chả được đâu đâu cô gái dư tô gật gật đầu vậy hai người đó nằm ở dưới đất rồi rồi thì người còn lại đâu chẳng phải lúc nãy bác nói là có ba người ông nông dân lắc lắc đầu mất tệ một nam một nữ nằm ở dưới đất còn một cô bé nữa thì mất tời đến tận bây giờ người ta còn chưa tìm thấy đó hai tháng gần đây thì không thấy nữa chừ trước đó bố mẹ cô bé đã bỏ biết bao nhiêu tiền của công sức để tìm quanh đây này Lúc lần trước họ đến đây Ta có nghe mẹ cô bé nói Là cô bé đó còn đang mang thai đó <cười> Dư Tô nheo mắt hỏi Vậy về sau cũng có thêm chuyện xảy ra chứ Lúc nãy bác vừa nói là có người lừa bạn mình tới đây Thế là người bạn ấy mất mạng Còn người này thì vẫn sống tốt Vậy nên ý bác là vẫn có người chết ở trong dinh thự nữa Đúng không? Ồ, oh, mà chuyện càng lúc càng trở nên ma quái đó Người đàn ông lại kể Lần đó có bốn người nữa tới Trong đó có hai nam hai nữ Về sau nghe nói có cậu ở trong nhóm Đang theo đuổi một cô nữ sinh Cậu này mới lừa bạn mình tới Chắc là để có người hỗ trợ Cô gái kia cũng đưa bạn theo Sau đó, mấy cô cậu ở đây một ngày Nhưng cũng không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng Đến tối mới xảy ra chuyện Nửa đêm canh ba đột nhiên có tiếng hét bán trời Làm cho đám chó ở trong làng sủa lên ầm ĩ. Có mấy người to gan lớn mật Bàn nhau đến thử xem Bọn họ còn chưa tới nơi thì đã thấy có một người thanh niên Chạy bổ về phía mình Người thanh niên này là người duy nhất còn sống sót Hai cô bé kia Và bạn của cậu ta đã chết rồi Về sau cảnh sát tiếp tục điều tra Nói là nửa đêm Cậu bạn kia Cầm dao giết hai cô gái Xong rồi tự sát Đó cháu nghe xem Thấy có kỳ quặc hay không Chắc không khéo là bị mà nhập đâu Dư Tô cũng gật đầu đồng ý Trong lòng cô thầm nghĩ Chuyện thứ nhất chỉ là chuyện nhỏ Để có thể là do ông chồng say rượu Cho nên đầu óc lú mè Xông ở trong dinh thự Còn về việc tại sao chân ông ta không cựa quậy được Thì rất có thể là do nằm nguyên tư thế Suốt cả một đêm Cho nên bị tê chân Nhưng chuyện thứ hai thì quả thực Là kỳ dị rồi Hoặc là người duy nhất còn sống Đã giết ba người còn lại Tạo lên hiện trường giả Hoặc chính là cậu trai kia đã chết Chính là bị ma nhập thật Đương nhiên là vế sau có khả năng cao hơn Dù sao thì bốn người này Cũng không có thù án gì Chẳng có đáng để ra tay giết nhau huống chi nhiệm vụ của ứng dụng Đều mang màu sắc tâm linh Vậy nên dinh thự này chắc chắn Là bị ma ám thật Dù cho có ma hay không Thì Dư Tô vẫn phải vào một chuyến. Tiểu thư à, ta khuyên thật cháu một câu đó. Lúc còn chưa muộn thì tốt nhất là đi, đi. về đi. Đó không phải là cái nơi tốt đẹp gì à. Người nông dân vẫn nhiệt tình khuyên nhủ. Dư Tô nghĩ, nếu như có thể về được thì cô cũng muốn về lắm chứ. Bây giờ cô đang bị dồn vào tình thế biết là nguy hiểm. Nhưng vẫn phải xông vào. Cô bất lực gật gật đầu. Bác ơi, lúc nãy... Bác nói nhiều chuyện như vậy Sao chưa thấy bác nhắc đến hung thủ đã sát hại cả nhà họ Vương Người đàn ông gật đầu tiếc nói Khi ấy cảnh sát không có tìm được hung thủ à, Chuyện xảy ra cách đây lâu rồi E rằng là cũng chẳng bao giờ tìm nổi Dư tô lại hỏi Sao bác biết không chỉ có một tên hung thủ à, Chuyện này dễ đoán mà Một người thì làm sao giết sạch được cả một gia đình bảy thành viên đúng không Người nông dân liếc nhìn cô Dư Tô dường như có thể thấy được dòng chữ Sao cô ngốc thế hiện lên trên mặt ông ta Dư Tô lại hỏi Han xem Ông ta và mấy người nông dân khác Liệu đã từng thử dự đoán xem ai là hung thủ chưa Nhưng mọi người cũng chỉ lắc đầu Không phải là bọn họ chưa từng thảo luận về vấn đề này Vài năm kể từ khi nhà họ vương bị thảm sát Chỉ cần người làng gặp nhau là sẽ lại bàn đến chuyện này Nhưng trước sau vẫn không ai nghĩ ra nổi Kẻ nào lại mang mối thù đại hận Với nhà họ Vương Lớn đến như vậy Người làng với nhau chỉ toàn là những chuyện Lông gà vò tỏi Cùng lắm cãi nhau mấy bận là xong Chứ làm gì có ai dám làm cái chuyện độc ác như thế Đến cảnh sát cũng không tìm được Bằng chứng có ích nào Ở hiện trường vụ án Khi ấy khả năng điều tra phá án của bên cảnh sát Cũng chưa phát triển Cho nên rất có thể một số những manh mối nhỏ Đã bị bỏ qua Rồi sau đó biến mất trong một khoảng thời gian dài Nói chung, vụ thảm án này có thể vĩnh viễn coi là một vụ án không có lời giải Dư tôi nghĩ, chắc là sẽ khó kiếm được thêm manh mối Cô đành gật đầu Cảm ơn bác đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện như vậy Bây giờ tôi đi tìm bạn Tôi sẽ kể cho các bạn tôi lời bác vừa khuyên Rồi khuyên họ rời khỏi đây Nhưng chúng tôi đã hẹn gặp nhau trước dinh thự nhà họ Vương rồi Tôi vẫn phải từ đó một chuyến mới được Bác có thể chỉ đường cho tôi có được không? Người nông dân gật đầu rồi chỉ hướng. Hỡi hey, tiểu thư à, cô cứ đi dọc theo con đường này. Có thấy căn nhà ngói xanh đằng kia không? Đi vào trong một đoạn là sẽ thấy có mấy căn nhà tầng. Đi theo con đường nhỏ dưới mấy căn nhà ấy. Đi một đoạn đến rừng trúc. Vòng ra là tới nơi. Dinh thự nhỏ vương được xây từ mười mấy năm trước rồi. Là kiểu nhà đất. liếc qua là nhận ra ngay đó. Dư tô vội nói cảm ơn Không mất nhiều thời gian nữa Mà thẳng đường tìm đến Dinh thự nhà họ vương Trên đường đi cô bắt gặp rất nhiều người làng Có người đang làm ruộng Có người đang vác quốc về Có người vừa bước ra khỏi cửa Đứng trước con đường lớn cao rộng Gọi con cái về ăn cơm Nếu chỉ nhìn khung cảnh này thôi Thì đây quả thực Là một xóm làng yên bình Lúc đi qua mấy căn nhà tầng Ở gần đó Dư Tô thấy có một người thanh niên Đang ngồi bên bờ ruộng bên phải Cười nói với một bác gái Xem ra đây là một người chơi Chắc là anh ta đang nghe ngóng Hỏi chuyện liên quan đến dinh thự nhà họ Vương Dư Tô không ghé lại Cô vẫn đi tiếp Sau khi đi vòng qua rừng trúc Dư Tô đã nhìn thấy một căn nhà đất Cách đó xa xa Căn nhà rộng Dù rằng bây giờ thì trông cũng đã cụ nát Nhưng nếu như ở cái hồi đâu đâu cũng là nhà đất Thì đây quả thực xứng với cái tên Dinh Thự Căn nhà nằm trên một khoảng đất bằng phẳng ở bên tay trái Xung quanh hoang tàn, cỏ dại mọc cao đến tận đầu gối Lúc này, có hai người đang đứng trong đám cỏ Giữ một khoảng cách nhất định với cổng của Dinh Thự Dư Tô vừa liếc mắt đã nhận ra người cao giáo là Phong Đình Người còn lại là một cô gái Tóc cột đôi ngựa. Cô gái này còn đang nói chuyện. Còn Phong Đình thì mắt nhìn chằm chằm vào cổng. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Dư Tô bước lại. Do vị trí đứng mà cô gái nọ thấy cô trước. Cô ta ngưng giọng, Đưa mắt nhìn chằm chằm Dư Tô. Phong Đình cũng quay lại. Khi nhìn thấy Dư Tô. Anh ta không có biểu hiện gì. Lập tức rời tầm mắt. Dư Tô biết, ý của Phong Đình là muốn vợ như không quen biết, cho nên cô quay sang bên cô gái kia. Cô gái nọ vẫy tay mỉm cười, thấy Dư Tô bước lại. Cô gái vươn tay giới thiệu trước. Chào cô, tôi là Phương Mẫn. Tôi là Lấy Ngũ. Dư Tô bắt tay rồi nhìn Phong Đình, con anh trai này thì sao? Phong Đình liếc mắt lạnh nhạt, hồ nhị. Phương Mẫn mỉm cười, hai người lấy tên giả tùy tiện quá đó. À, như vậy cho sẽ nhớ Dư tô đáp Chuyện này không quan trọng Quan trọng là trước khi tới đây Hai người đã nghe ngóng được tin gì chưa Phương Mẫn nghiêm mặt gật đầu Tôi có đi nghe ngóng rồi Nhưng gặp hai người thì đều là phụ nữ trung nên cả Hình như là họ sợ nhắc đến chuyện này đó Họ không nói kỹ lắm Chỉ bảo trước đây căn nhà này có một vụ án mạng Không bắt được hung thủ Họ khuyên tôi đừng có tới đây đó Dư tô quay sang hỏi phong Đình. Còn anh thì sao Ừ, cũng na ná như những gì cô ấy nghe được. Phong Đình nói. Ngoài ra, về sau có người đến tận đây để trải nghiệm sự kích thích. Có người mất tích, có người thì chết ngay tại chỗ đâu. Những gì họ nghe ngóng được đều giống nhau. Dư Tô đang định thuật kỹ cho bọn họ nghe những gì mình đã hỏi được. Thì từ xa lại thấy có thêm hai người bước tới. Chỉ cần nhìn vào trang phục là có thể dễ dàng đoán được. Đối phương là người chơi hay là NPC. Sau khi giới thiệu xong xuôi Mọi người bắt đầu trao đổi thông tin cùng nhau Trong khoảng thời gian này Thì cũng có thêm vài người tới Trong số đó Là người mà Dư Tô bắt gặp Ở bên đường lúc nãy vừa lúc người thứ tám tới nơi thì điện thoại trong túi áo cả tám người cùng reo lên tất cả cúi đầu rút điện thoại ra họ nhìn thấy một dòng chữ ở trên điện thoại xin mời tám người chơi tiến vào trong dinh thự tiếp nhận nhiệm vụ lần này tất cả ngẩng đầu nhìn nhau khẽ nuốt nước bọt rồi từ từ tiến vào trong dinh thự nhà họ vương Cánh cổng cổ lớn cũ nát chỉ khép hờ Lúc mở ra Còn phát ra tiếng động cọt kẹt Nghe đến rợn người Tám người nối đuôi nhau vào bên trong Đứng ở trước cửa khu nhà để quan sát Họ còn chưa kịp Nhìn kỹ Thì chuông điện thoại lại hiện lên thông báo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 Sau 2 ngày nếu như không thể tập hợp đủ 53 tấm thẻ Trò chơi sẽ quay về điểm xuất phát Người chơi buộc phải thu thập thẻ từ đầu Ngoài ra người chơi có số thẻ thấp nhất Sẽ tử vong Ngay lập tức Nếu thành công tập hợp đủ 53 tấm thẻ Sau khi người chơi có số lượng thẻ thấp nhất tử vong Số thẻ trong tay người này sẽ được chia ngẫu nhiên cho những người khác Trò chơi sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo Luật chơi giai đoạn tiếp theo Những người còn sống đem theo tất cả số thẻ mình có được tiến vào dinh thự nhà họ Vương, tham gia trò chơi Mò Rùa Đen vào lúc nửa đêm. Mò Rùa Đen Người chơi bỏ những quân bài trùng trong bộ ra, để những quân bài còn lại cho những người khác rút. Bắt đầu từ người chơi có số lượng bài ít nhất, các người chơi lần lượt rút bài. Nếu rút được bài trùng thì đặt cặp bài xuống, cứ như vậy cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một quân bài. Mọi người đọc dòng cuối đi, người chơi chỉ còn một thẻ bài sẽ được thưởng một manh mối đó. Phương Mẫn cau mày, chỉ có người này có manh mối thôi. Những người khác cũng đang cúi đọc, dư tô thầm nghĩ, nhất định là ứng dụng vẫn còn giấu luật chơi. Chỉ người cuối cùng có một quân bài trên tay mới có được đầu mối. Nếu người này chia sẻ đầu mối với những người khác thì đã chẳng cần phải sinh ra trò chơi thu thập thẻ. Vậy nên rất có thể người có được manh mối sẽ không chia sẻ đầu mối. Vậy những người không có manh mối thì phải làm sao đây? Lại tiếp tục một đoạn chơi mới cho đến khi nào có được manh mối hay sao? Nếu vậy thì đến giai đoạn cuối bọn họ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên những người chơi khác cũng đang nghĩ đến chuyện này, vẻ mặt của ai nấy đều hết sức nặng nề. Đột nhiên có một người cất tiếng, "Này, nếu nếu nếu giết được người nắm manh mối thì manh mối này biến mất hay là sẽ sẽ được chuyển đến tay của của người vừa ra tay?" Dư tô đưa mắt nhìn vẻ mặt của người vừa nói Cũng giữ rằng vừa nhìn đã biết là loại không dễ động vào Đến lúc đó nếu như anh lấy được bánh môi Thì bọn tôi có thể tìm anh thử xem Phong đình chậm rãi lời biến cất tiếng Nét mặt của người kia thoáng thay đổi Anh ta liếc nhìn phong đình Rồi không nói thêm gì nữa Phường mẫn cất tiếng Có vẻ như màn chơi lần này phiền phức Mà trong luật chơi cũng nói Trong vòng 2 ngày mà không thu thập đủ thẻ Sẽ có người về chết Còn phải lập lại vòng chơi từ đầu Theo tôi thấy tốt nhất là chúng ta Nên hành động theo đội đó Dư Tô liếc mắt Nhìn sang Phương Mẫn Thầm nghĩ người này chủ động đề xuất ý kiến Là vì muốn lập nhóm Thế nhưng lập nhóm với những người chơi xa lạ Là rất nguy hiểm Vậy thì người cô ta muốn chung nhóm nhất Hẳn phải là những người quen ở ngoài hiện thực Còn đang suy nghĩ Thì Phong Đình vươn tay Chỉ cô ấy Tôi và cô ấy là một nhóm Phương Mẫn sững sờ nhíu mày Không phải lúc nãy chúng ta sẽ quyết định Cùng cùng cùng nhau lập nhóm mới sao Dư tô không nói gì Chuyện gì đang xảy ra đây Phong Đình bước lại đến bên dư tô Rồi đáp Xin lỗi Tôi không thích đàn bà quá chủ động Ngoài ra tôi cũng không thích người chơi có chi như kém Hình như cô quên mất là khi nãy chỉ có một mình cô độc thoại Tôi có đáp lại câu nói nào nào đâu Những người khác nghe vậy cũng không biết nói sao Phương Mẫn có vẻ hơi lung túng bèn hắng rộng Đưa mắt liếc nhìn những người còn lại một vòng Vậy mọi người Mọi người đã quyết định là sẽ chung nhóm với ai chưa Chàng trai mà Dư Tô bắt gặp Ở bên ruộng hít mắt cười vươn tay <cười> Tôi chung nhóm với cô Người này tên là Ngải Tiêu Lúc nào trên mặt cũng mang theo Một nụ cười thường trực Kể từ lúc Dư Tô gặp anh ta lần đầu Anh ta vẫn cứ mỉm cười như vậy Vậy chúng ta cũng lập nhóm chứ? Một người khác hỏi, nhưng không ai trả lời cả. Ba người đàn ông còn lại đều có phần lưỡng lự chưa quyết định, tạm thời cũng chưa có ý lập nhóm. Cuối cùng thì Dư Tô và Phong Đình thành một nhóm, Phương Mẫn ngải tiêu một nhóm. Bốn người còn lại sẽ hành động đơn độc. Bây giờ mới là một giờ trưa, phải sáng sớm mai, nhiệm vụ mới bắt đầu cho nên hôm nay những người chơi vẫn còn thời gian dạo xem quanh tình hình ở làng họ vương vậy nên sau khi bàn bạc tám người bèn chia nhau ra hành động dư tô và phong đình tiến thẳng về con đường từ cổng dinh thự nhà họ vương đi ra ngài tiêu và phương mẫn đi trước đứng đằng sau nhìn rõ bóng lưng của hai người này đi được một đoạn phong đình trầm giọng này cô nghĩ là họ có quan hệ gì với nhau dư tô quay đầu nói và xem xem Trước đó Phương Mẫn đang lợi dụng. Hay là thật sự muốn chung nhóm với anh. Phong Đình mỉm cười. cười. Cô nói thử xem. Nếu cô ta có thể đoán được. Là anh không chung nhóm với mình. Cho nên cố tình nói như vậy. Tức là cô ta muốn lợi dụng anh. Khiến người khác lầm tưởng là anh không muốn làm đồng đội với Phương Mẫn. Cho nên cô ta mới vào nhóm của Ngài Tiêu. Nhưng thật ra thì để cho hai người này mới thực sự là đồng đội. Là họ đang diễn kịch. Để lừa những người khác. Còn nếu như không phải. Thì là vì cô Phương Mẫn này có ý đồ xấu đâu. Không phải là do ngu ngốc. Cô ta dám lập nhóm với người lạ. Mà là vì muốn cướp thẻ của đồng đội. Tránh khỏi kết cục có số lượng thẻ ít nhất. Sẽ bị chết. À tốt lắm. Cô thông minh hơn trước rồi đó. À tất nhiên rồi. Đằng trước có một thôn dân đang gánh nước. Đi từ đối diện tới phương mẫn và ngài tiêu bèn gọi người này lại hỏi ông ta điều gì đó người kia nghe xong lắc đầu rồi đi tiếp dư tô nghĩ thầm chúng ta phải ở đây vài ngày đó phải nghĩ giải quyết vấn đề ăn ở trước phong đình gật gật đầu đưa mắt ra hiệu cho cô rồi bước nhanh về phía người thôn dân nọ ờ uh, bác à để cho gánh nước cho bác người này đưa mắt nhìn anh ta uh, mấy cô cậu đều đều muốn đến Trải nghiệm cuộc sống nhà nông hay sao? Dư tù đáp. Vâng. Ban đầu chúng cháu cứ tưởng ở đây có nhà nghỉ hay khách sạn gì gì đó. Ai ngờ đến đây thì mới phát hiện tìm chỗ ăn chỗ uống khó. Cho nên cũng muốn nhờ bác hỏi xem chúng cháu có thể giúp bác làm việc rồi đổi lấy bữa ăn được không? Nghe bọn họ có việc cần nhờ. Người nông dân này chuyển gánh nước lên vai cho Phong Đình. Thấy Phong Đình gánh thùng nước người này bật cười chỉ chỉ. Cậu trai này cũng khỏe phết đấy à, Đi thôi Chúng ta vừa đi vừa nói nào Nhà bà Lý Ở ngay đằng trước kìa kìa Mấy hôm trước chồng bà Lý Làm ruộng Bị thương ở chân Phải nằm liệt giường Con trai thì đi học ở trên thành phố rồi Một mình bà ấy làm lụng vất vả lắm Một lát nữa tôi sẽ dẫn mấy người đến đó hỏi thử xem Dư tô vội nói Chúng cháu cảm ơn bác Nếu như mà bà Lý Mà chịu thì nhất định chúng cháu sẽ làm việc chăm chỉ Sẽ không lời biến Người nông dân cười nói "Ai Vừa nhìn thôi cũng biết Là các cô cậu là dân thành thị rồi Bà Lý sẽ không để cho các cô cậu làm việc nặng nhọc đâu <cười> Ngươi yên tâm đi Hai người đi theo người nông dân nọ Vừa đi vừa trò chuyện Mấy hai người này cũng họ vương Nhà có hai vợ chồng cùng với một đứa cháu nhỏ Con cái đều đã đi làm ở ngoài phố Vì dọc đường trò chuyện rất vui vẻ cho nên người nông dân còn bảo Nếu như bà bản lý không cần người giúp Thì Dư Tô và Phong Đình có thể đến nhà họ để ăn cơm Theo như người nông dân nói Thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ Coi như là thêm bát thêm đũa Thêm tí rau tí bún Dư Tô không khỏi cảm thán Đây mới thực sự là sự chất phát mộc mạc của người thôn quê còn cái ngôi làng chuyên buôn bán người lúc trước đúng là làm nhục chữ thôn quê phong đình đổ hai gánh nước vào trong chum xong bác vương bèn nói ờ cậu trai vất vả rồi mấy hôm nay nước máy chẳng hiểu làm sao mà đục ngầu tôi cũng không biết phải làm ấm nào đành phải đi một quãng xa gánh nước mà đến cả nước giếng nó cũng bị đục à ờ thôi thôi được rồi để ta dẫn cô cậu sang bên nhà bà lý Lúc ba người tới nơi, bà Lý đang cho gà ăn. Người làng đều quen biết thân thuộc nhau cả. Có bác Vương nói giúp. Bà Lý bèn nheo mắt nhìn hai người hỏi tuổi tác quê quán. Lại hỏi xem định ở đây mấy hôm, rồi mới gật đầu đồng ý. Sau khi cảm ơn bác Vương, hai người vào chào hỏi ông Lý đang nằm ở trên giường. Rồi bắt tay làm việc nhà. Dự Tô giúp bà Lý cho gà ăn. Phong Đình thì đi gánh nước. Sau đó... Hai người đi cuốc đất ở mảnh vườn nhỏ của nhà bà Lý. Vườn chỉ để một nửa trồng rau cải. Bà Lý bảo nửa còn lại bà sẽ gieo hạt hoa. Lúc Dư Tô đang cắm cuối cuốc đất thì có một con sâu bỏ lên giày của cô. Khiến cô sợ hãi suýt chút nữa phải hét lên. Phong Đình đi đến, túm lấy con sâu. Ây ma quỷ còn không sợ. Mà lại sợ con sâu bé xíu. Dư Tô cãi. Người ta dù sao cũng là phụ nữ Thì người ta sợ sâu chứ Phong Đình bật cười Ờ được được <cười> Cô nói được là được Là như vậy Lúc này bà Lý đang băm dao cho lợn Ở ngoài hiên mỉm cười à, Lúc tôi với ông nhà mới cưới cũng vậy đó Cứ rảnh rỗi không có việc gì là trí tróe nhau Bầu không khí lại trở nên lúng túng Bà Lý lại hỏi Cô cậu định ngủ qua đêm Ở dinh thự nhà họ Vương thật đấy à Dư Tô và Phong Đình Nhìn nhau Rồi cuối cùng bất lực thở dài Thật ra Sau khi tới đây chúng cháu Cũng có nghe một người kể Về chuyện dinh thự nhà họ Vương Chúng cháu cũng chẳng muốn ở lại đó đâu Nhưng đã lỡ đến tận đây rồi Chúng cháu cũng muốn đán lại chơi mấy hôm Dù sao thì cũng chẳng có chỗ nào để đi cả Chỉ có thể ở đó Trong lòng của Dư Tô gào thét Này, mau đồng ý cho chúng tôi ở lại đi Dù sao thì nhiệm vụ cũng yêu cầu những người chơi Phải ở trong dinh thự Chỉ cần tới đó Chơi trò chơi Sau khi tập hợp đủ số thẻ Nhà họ Vương đã từng xảy ra nhiều hiện tượng tâm linh ma quái Chẳng ai dám chắc chắn là mình có thể bình yên vô sự Ở trong dinh thự nhà họ Vương Nếu như có Thì đương nhiên là không nên ở lại đó Bà Lý không phụ sự kỳ vọng của họ này nhà ta vẫn còn ở phòng trống đó ấy là phòng của con trai ta bây giờ nó đi học ở trên thành phố nếu như cô cậu không chê thì à, cứ ở lại đó ít hôm vậy chúng cháu cảm ơn bác nhiều lắm nhất định là chúng cháu sẽ chăm chỉ làm việc dư tô huých huých sang phong đình có việc vất vả nặng nhọc gì bác cứ đừng hại cứ bảo anh ấy làm hết phong đình nghe vậy cạn lời Đột nhiên anh hơi nghi ngờ Không biết người vừa líu lo gọi anh là sếp Và cái kẻ to gan này Có phải cùng một cô gái hay không Dư tô quay đầu nhau mắt Sếp, anh nhìn tôi cái gì vậy À, à, không Phong Đình mỉm cười Sống lưng của dư tô lạnh ngắt Thì người giỏi việc Người giỏi thì phải gánh vác việc lớn đó. Anh giỏi Như thế thì đương nhiên anh phải làm nhiều việc Còn cái đồ như tôi Có muốn làm việc cũng chẳng được ai tôi ngưỡng mộ anh thật đó phong đình gõ gõ đầu Ờ cô đó từ bao giờ mà miệng lưỡi trơn tuột như bùi mỡ vậy dư tô nghiêm túc giờ cái quốc thôi được rồi tôi có phải là trẻ con đâu mà cứ cãi cọ nhau suốt chúng ta nhận làm việc tiếp nào bà lý ngồi bên cạnh cũng cảm thấy vui vui mắt chuyện được ở lại nhà bà lý coi như cũng xong nói cười một lúc hai người vẫn không quên việc chính bèn hỏi bà lý về dinh thự nhà họ vương còn hỏi đến cả những tấm thẻ nhiệm vụ bà lý kể về nhà họ vương cũng không khác gì chuyện bọn họ nghe được nhưng vì thời gian đã quá lâu bà nói khá kỹ còn cẩn thận kể lại rất nhiều sự kiện kỳ quái ở dinh thự nhà họ vương dư tô thầm nghĩ có lẽ sau khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu vào ngày mai Các tấm thẻ sẽ dần dần xuất hiện. Bây giờ các NPC ở trong làng đều chưa được thiết lập thông số có liên quan đến nhiệm vụ. Trong luật chơi có nói, những người chơi phải thu thập chứ không phải là tìm thẻ. Vậy nên khi nhiệm vụ bắt đầu, chắc hẳn là họ sẽ tìm được nơi chứa tấm thẻ một cách dễ dàng. Nếu như không thì làm sao trong thời gian 2 ngày, họ vừa có thể tìm kiếm, vừa giúp đỡ dân làng để thu đủ 53 tấm thẻ. Bây giờ không phải là vụ mùa Dư Tô và Phong Đình cũng chỉ làm vài việc vặt Rất nhanh đã xong Hai người bèn ra ngoài Chậm chậm tàn bộ quanh làng Ngôi làng này rất rộng Nhưng lại thưa người lớp trẻ Hoặc là đã rời làng đi tìm việc Hoặc là đi học đại học Ở những đô thị Phần lớn người trung niên Đều ra thành phố để làm thuê Chỉ còn lại những ông già bà cả Không tiện đi lại Và lũ trẻ con Trên đường đi, họ cũng có bắt gặp Ngài Tiêu và Phương Mẫn Lúc Dư Tô thấy bọn họ Hai người đang đứng Đưa lưng lại trò chuyện ở con đường nhỏ Thấy Dư Tô và Phong Đình Ngài Tiêu bèn vẫy vẫy tay chào hỏi Nụ cười không tắt Dù chỉ là một giây Về sau hai người còn gặp được một người chơi nữa Để dâu sồm Dư Tô nhớ tên của gã này Là La Hổ Sau khi rời đi xa, Dư Tô mới khẽ hỏi Phong Đình Này Lúc trước vào màn chơi Rõ ràng anh đang rót nước Sao đột nhiên anh lại nhảy sổ vào cùng với tôi Phong đình lắc đầu Thoáng quay về nhìn về hướng dinh thự nhà họ Vương Giọng của anh trầm xuống Tôi tưởng Đây là vụ án có liên quan đến mình đâu Dư tô sửng sốt Tưởng Thế tức là không phải à Ờ chắc là không phải Phong đình mỉm cười Tôi chưa thấy giống ở đâu cả Vậy sao Dư Tô không nói gì thêm nữa Thực lòng cô cũng tò mò Nhưng chắc chắn Đây là một vết sẹo không thể khép miệng của Phong Đình Cô không thể vì tò mò Mà lại khơi dậy vết thương của người ta như vậy được Đến chừng đầu năm rưỡi Hai người trở về nhà giúp bà Lý cơm nước Ăn cơm xong Bà Lý dọn dẹp một căn phòng trống Dư Tô cũng giúp một tay Còn Phong Đình thì rửa bát đũa Dù rằng căn phòng này không có người ở Nhưng lại thường xuyên được quét dọn Chỉ cần thay ga rồi tìm thêm một cái gối Dọn dẹp bớt đồ đạc của con trai bà Lý đi là xong Thay xong ga, bà Lý đột nhiên hỏi Này, thế hai cô cậu kết hôn bao lâu? Dư tô ngạc nhiên đến độ suýt nữa đâm đầu vào chăn Thấy dư tô không đáp, bà Lý lại tiếp Chẳng lẽ hai cô cậu còn chưa kết hôn à? Ê, cháu gái à? ta khuyên cháu một câu nếu như mà chưa kết hôn á thì đừng gần gũi quá với bạn trai hay là để để cậu ấy ngủ cùng với bác trai còn còn cháu thì sang ngủ với ta dư tô lắc đầu à, không cần đâu à, chúng cháu kết hôn rồi là là mới năm ngoái đúng rốt cục là có chuyện gì vậy màn chơi đầu là hôn phu hôn thê bây giờ thì thăng cấp luôn lên là vợ chồng đã kết hôn được một năm Nhưng hai người bọn họ không thể ngủ phòng riêng được, lỡ ban đêm có chuyện gì thì còn có thể bên nhau mà xoay sở. Hơn nữa, nếu như lỡ liên lụy đến nhà bà Lý thì xem ra cũng không ổn, vậy nên Phong Đình đang rửa bát trong bếp. Vậy là đã có một cô vợ mới ở nhà mà không hề hay biết. Ở nông thôn cũng ít thứ để giải trí. Vừa mới chạng vạng tối, bà Lý đã về phòng ngủ, còn nhiệt tình hai người mời hai người vào xem tivi. Dư Tô suy nghĩ, mượn bà lấy một bộ bài lơ khơ, thử chơi trò mò rùa đen cùng với Phong Đình. Kiểu chơi bài mò rùa đen này rất phổ biến, nhưng thường thì người cuối cùng còn bài ở trong tay luôn là người phải chịu phạt, còn bây giờ thì người còn bài lại có được một manh mối. Dư Tô cầm một lá bài, nhìn chằm chằm vào hai quân bài mà Phong Đình đang giữ, rồi chậm chậm nắm lấy một quân. Cô không rút ngay mà khẽ chuyển tầm nhìn Quan sát cẩn thận nét mặt của Phong Đình Khóe môi của Phong Đình lóe lên nét cười Định lừa cô bằng cái trò mèo này hay sao Dù tổ buông lá bài đang giữ Rút lá còn lại thật nhanh Nhìn cặp bài ở trên tay Cô thất vọng ném luôn xuống sấp bài Này đồ nham hiểm à, Cảm ơn lời khen của cô Phong Đình giơ lá bài còn lại Cầm cái bút bi bên cạnh ngoắc ngoắc Đưa mặt ra đây Cô muốn tôi vẽ cái gì nào Là là một đoá hoa là cùng Một con rùa đen Được không Dư tô nghiến răng thêm một ván nữa Chơi xong rồi vẽ một thể Độ một tiếng sau Dư tô cam chịu Bị có 5 con rùa đen bỏ trên mặt Còn phong đình thì cũng chẳng khá hơn là bao Ở trên mặt Có 3 con rùa đen to bự Nhưng trong quá trình chơi thử Bọn họ phát hiện ra Trò chơi khó có thể lợi dụng được các nhân tố bên ngoài. Ví dụ như hiện tại bọn họ lợi dụng vẻ mặt để khiến cho đối phương không biết quân bài mình sắp rút là đúng hay là sai. Vào màn chơi chính thức, những người chơi sẽ không bị biểu cảm của những người chơi khác lừa gạt một cách dễ dàng. Ngoại trừ việc phân tích biểu cảm và ánh mắt của người chơi, họ chỉ có thể dựa vào may mắn để giành chiến thắng. Nói đến may mắn, dư tô bắt đầu xuống tinh thần phong đình nhìn ba con rùa đen ở trên trán và ở bên má của dư tô nói bằng vẻ rất nghiêm túc rất có thể đến lúc đó sẽ có kẻ tay máy với những quân bài luật chơi không đề cập đến việc ăn gian tạm thời không biết có thể gian lận hay không nhưng phải thật cẩn thận sau khi rút bài thì phải nhìn cho thật kỹ vào ở trong trò chơi mò rùa đen sẽ có kẻ nhân lúc cháo bài đánh giấu lên những quân bài ví dụ như gấp cho quân bài hơi cong lại Ở trong trò chơi này mỗi người đều có một số bài nhất định Khi bắt đầu thì lượng bài này sẽ do người chơi tự giữ Nếu như có người nhân cơ hội đánh dấu bài ở trong tay Mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức Nói chung nhất định là phải thật cẩn thận Đêm này có lẽ là một đêm an toàn Bởi vì đến mai nhiệm vụ mới chính thức bắt đầu Tối nay họ có thể ngủ yên giấc được Lần này dư tô không phải trải chăn nằm ở dưới đất nữa Chủ yếu là vì ở đây không thừa chăn đệm. Cũng may ở nông thôn, người ta làm cái giường bằng gạch khá rộng. Đủ để cho ba người ngủ, Dư Tô và Phong Đình mặc nguyên quần áo đi ngủ, nằm cách nhau một khoảng. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Dư Tô bừng tỉnh vì nghe tiếng gà gáy. Cô quay đầu lại rút điện thoại xem thì mới phát hiện Phong Đình đã đi đâu mất. Bây giờ mới hơn 6 giờ, ngoài trời vẫn còn chưa sáng tỏ. Bà Lý cũng đã dậy, dư tô ngồi trong buồng ngủ, nghe tiếng của bà và Phong Đình đang nói chuyện với nhau. Bèn ngáp dài, bước ra khỏi phòng. Hai người giúp bà Lý cho lợn ăn. Nấu cơm xong, còn chưa kịp ăn sáng thì đã đến 7 giờ. Lúc 7 giờ kém, bà Lý bưng đĩa thức ăn bước về phía bàn, đột nhiên sững lại bất động. Một chân bà vẫn còn chưa chạm đất, gương mặt giữ nguyên nụ cười, bị đông cứng tại chỗ. Ngay sau đó, điện thoại của Dư To và Phong Đình cùng rung lên. Bọn họ vốn đang cầm trong tay chuông kêu là họ có thể đọc được thông báo ngay lập tức. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Người chơi hãy tiến hành thu thập các tấm thẻ bài giải rác khắp cả làng họ Vương ngay lập tức. Những NPC giữ thẻ sẽ đều có dòng chữ xanh ở trên đầu. Chú ý. Nghiêm cấm không được cướp đoạt thẻ của những người khác. Câu cuối cùng, Phong Đình nói, cấm cấp thẻ của NPC, tức là tức là cho phép cướp thẻ của những người chơi. Dư Tô day day trên trán, ứng dụng lúc nào cũng ép những người chơi sâu xe lẫn nhau đó. Dư Tô vừa dứt lời, Bà lấy bị đông cứng lại chứ cử động lại được. Bàn chân lại dẫm xuống Lời nói chuẩn bị Ở trên môi cũng được tuôn ra Như thể không hề có bất kỳ chuyện gì xảy ra vậy Dư Tô và Phong Đình Thì ngạc nhiên phát hiện Ngay giờ phút bà Lý bắt đầu cử động Trong đầu của bà hiện lên dòng chữ xanh Thẻ X3 Tức là bà Lý Đang có 3 tấm thẻ Hai người bọn họ nhìn nhau Dư Tô mở lời à, Bác Lý Bác Có phải là bác có thẻ không? Bà Lý hoàn toàn không còn vẻ bối rối khi bị hỏi như hôm qua nữa. Bà mỉm cười gật đầu. À, tôi có ba tấm thẻ. À, các cô cậu giúp tôi làm việc này thì 7 giờ sáng mai. Tôi sẽ đưa thẻ cho các cô cậu. Có nghĩa là mỗi NPC chỉ đưa ra một nhiệm vụ. Hoàn thành xong là sẽ đạt được tất cả những tấm thẻ mà NPC này có. Nếu như vậy, thu thập đủ thẻ trong thời gian 2 ngày cũng không khó. Chỉ là còn phải xem NPC yêu cầu Những người chơi làm gì Phong Đình ăn một miếng cháo Rồi nói à, Vậy bác muốn chúng cháu làm gì nào Bà Lý đáp à, Tìm ra nguyên nhân Tại sao nước giếng ở trong làng Lại trở nên đục như thế à, Được thôi Chúng cháu nhận nhiệm vụ này Vừa nói xong thì có một dòng chữ màu xanh Ở trên đầu bà Lý Biến thành màu vàng Còn hiện lên một chiếc đồng hồ đếm ngược Thời gian kéo dài 48 tiếng Chắc hẳn màu vàng có nghĩa là nhiệm vụ Đã được người chơi nhận Những người khác không cần hỏi nữa Còn về thời gian nhiệm vụ Theo như bà Lý vừa nói Sau khi hoàn thành xong bọn họ không thể trả nhiệm vụ ngay được Mà phải đợi đến 7 giờ sáng ngày hôm sau Hơn nữa họ có thể đồng thời nhận Nhiều nhiệm vụ cùng lúc Cho nên đến ngày hôm sau Cũng không phải gật mà tận NPC thông báo hoàn thành, mà phần thưởng nhiệm vụ sẽ tự động được trao tận tay bọn họ. Nếu không, thì những người chơi phải có thuật phân thân mai ra mới được. Dư Tô cảm thấy nhiệm vụ này giống như là chơi game online vậy. Bảy giờ sáng ngày mai, những người chơi đều có một lượng thẻ nhất định. Còn từ đó đến trước nửa đêm sẽ là khoảng thời gian tranh cướp của bọn họ. Nếu có nhiều thẻ thì không phải đi cướp, chỉ sợ kẻ ít thẻ nhất nhòm ngó mình. Nói chung trước nửa đêm, không có ai được an toàn cả. Hai người ngờ nhận nhiệm vụ xong cũng không tiến hành ngay mà ngồi lại ăn mấy miếng cháo cùng với dưa muối, rất thanh đạm nhưng lại ngon miệng. Ăn no, bọn họ mới rời khỏi lý ra, tiến đến niếng giếng nước ở gần đó. Trên đường đi họ bắt gặp NPC có dòng chữ xanh ở trên đầu. Mỗi người chỉ có một tấm thẻ, nhưng người kia có đến hai tấm. Dư tô nhận nhiệm vụ hai tấm thẻ. Nhiệm vụ là tìm lại cái mũ bị mất của Lão Lâu. Người nông dân đưa nhiệm vụ này còn cho Dư Tô luôn một gợi ý. Hôm qua lúc đi đốn củi, làm rơi cái mũ ở sau núi. Hai người bàn bạc một hồi quyết định điều tra giếng nước trước. Trước đó khi giúp bà Vương gánh nước, họ cũng đã nghe đến chuyện nước bị vẩn đục. Dư Tô và Phong Đình đến giếng nước để quan sát tình hình xem vừa khéo bắt gặp một người phụ nữ trung niên đang xách nước giặt quần áo ở gần đó. Nước bà ta xách lên còn đục hơn cả gánh nước mà Phong Đình gánh hôm qua. "Hai, cái giếng bị làm sao thế này chứ?" Người đàn bà lẩm bẩm, đưa tay khỏa nước bất lực. "Hai thôi bỏ đi." Cô đi thêm một đoạn nữa, ra kênh thủy lợi giặt đồ vậy. Dương Tô bước tới, gọi bà lại, "Ờ ờ, thư thím Nước ở đây bị bỏ bản độc từ bao giờ? Người đàn bà bĩu môi, hay cũng 4 5 ngày rồi, nước tôi gánh về mấy ngày trước thì còn dùng được, bây giờ á không, còn không cả dám đem vào nấu nướng, không biết phải làm sao nữa. Hay là để bọn cháu rút nước ở trong giếng rồi thuê người xuống kiểm tra. Người phụ nữ mỉm cười, hai mấy ngày nay trưởng làng không có nhà. Cái giếng là giếng chung. Làm gì có ai bỏ tiền túi ra mà thuê Dư tô hỏi Nhưng làm sao cứ để thế này mãi được Nếu như mà không có tiền Thì còn cách nào xuống giếng nữa không Người phụ nữ ngắm nhìn dư tô một hồi Rồi bảo À nhà họ trương có nuôi cá đó Có máy bơm nước Nếu như các cô cậu muốn xuống giếng Thì tìm họ mượn xem Hai người hỏi nhà họ trương Sau đó bèn lên đường Đang đi thì họ bắt gặp một người chơi khác Nhưng không ai nói gì với nhau cả Cả hai bên đều đang rất bận. Dư Tô và Phong Đình là người ngoài mà muốn mượn đồ lại không có tiền xem ra rất khó. Nhưng nghe bọn họ bảo định xuống giếng kiểm tra nguồn nước thì người nhà họ Trương đồng ý ngay. Còn cho mấy đứa trẻ con đi theo xem. Việc hút nước khá bất vả, phải chuẩn bị đường ống dài dẫn nước đi, còn cần phải chờ đợi một lúc. Để tiết kiệm thời gian thì chỉ có một mình Phong Đình đứng chờ. Còn Dư Tô thì bắt tay vào nhiệm vụ đi tìm cái mũ ở sau núi của Lão Lưu. Dư Tô cảm thấy nhiệm vụ này không chỉ đơn giản là lên núi để tìm một cái mũ. Cô hỏi người dân đường sang núi rồi đi ngay. Đầu đường lên núi có rất nhiều người qua lại, thấy đầy những dấu chân. Xung quanh cũng thưa cây cối, đường đi vô cùng thoáng đẳng. Lại đi tiếp thêm một đoạn, đường đã bắt đầu tối đi. Trên đất đầy cây và những cành nhỏ, cùng với đám cỏ mơn mờn. Dính rong rêu, khiến người ta dễ bị vấp ngã. Dư tô cẩn thận băng qua đoạn đường này thì bắt gặp một ngôi mộ. Cô đưa mắt nhìn ra xa hơn. Cô thấy rất nhiều những nấm mộ, có cao có thấp, tụ kín trên một khoảng. Hẳn là chiếc mũ nằm ở đây. Dù rằng bây giờ là giữa ban ngày. Nhưng thấy nguyên cả một đám mộ Như nghĩa địa thế này Dư tô cũng thoáng dùng mình Cô phải nhắm mắt Nghiến răng mà đưa chân Lúc bước đến ngôi mộ đầu tiên Cô thấy ngay có một cái mũ rơm Ở trên đống đá đắp mộ Cô thở dài một hơi Lão lưu này thật là Có rơi mũ thì cũng đừng rơi ở Trên mộ của người ta như thế chứ Đang yên đang lành lại đi kiếm chuyện rắc rối Dư tô vừa bước được vài bước Tới gần ngôi mộ thì đột nhiên có một cơn gió lạnh phả vào mặt quả thực không phải chỉ cần làm đôi ba việc đơn giản là có thể lấy được tấm thẻ dư tô mím môi tiếp tục bước về phía trước dẫn mình trong cơn gió bước tới trước ngôi mộ cô khom lưng lạy một cái rồi giơ tay cầm cái mũ bên cạnh cơn gió lạnh lại đột nhiên rít mạnh hơn thổi bay cái mũ ở trên tay của dư tô lúc gió thổi qua cô cảm thấy nó chỉ mang theo cảm giác lạnh buốt hơn một cơn gió bình thường chứ không đến nỗi cuốn quá mạnh nhưng cái mũ vẫn bị thổi tung trên không trung như là một quả bóng bay lách khỏi đám cành cây ngăn trở như thế một kẻ vô hình đang đùa nghịch tựa như đang cầm chiếc mũ phất qua phất lại chiếc mũ bị gió cuốn trong không trung Một lúc rồi bắt đầu từ từ bay về phía của dư tô Khi chỉ còn cách cô 2 mét Cái mũ vốn đang bay chậm Đột nhiên phi nhanh như chớp. Nó xoay tròn lao về phía dư tô như một cơn gió lốc Lúc thấy cái mũ bay về phía mình Dư tô đã cảm thấy có điều kỳ lạ Đột nhiên nó tăng tốc Khiến cho cô cũng kịp phản ứng mà ngồi xổm xuống Đúng lúc cô vừa ngồi xuống Cái mũ bay xẹt qua đúng vị trí Một tiếng vút vang lên Dư tô quay đầu thì thấy chiếc mũ găm vào thân cây ở đằng sau Cái mũ găm sâu chừng 2cm Nếu như lúc nãy mà dư tô không tránh đi Thì bây giờ cái mũ e rằng đã cắt qua cổ của cô rồi Chiếc mũ dơm vốn dĩ mềm mại Nhưng bây giờ lại giống như là một lưỡi cưa tròn Vừa sắc bén vừa nhanh như tên Nhiệm vụ này có vẻ không đơn giản một tí nào Nhưng chắc cũng không đến nỗi quá khó Dù sao cũng có đến 53 tấm thẻ Nếu như các nhiệm vụ thu thập thẻ đều khó Thì chắc là cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 2 ngày Ứng dụng sẽ không tạo ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành Chỉ là dư tô không biết Cái mũ có thể tấn công cô bao nhiêu lần Sau khi tránh đòn của cái mũ Là có thể cầm nó về trả nhiệm vụ hay không sư tô nhìn chằm chằm cái mũ Đang tạm thời nằm yên Cẩn thận bước về phía nó Cô bước từng bước thật chậm Ánh mắt nhìn thẳng vào cái mũ Chỉ cần nó nhúc nhích Cô sẽ nhất định kịp thời né tránh cái mũ cách dư tô khá gần Chỉ chừng có vài bước Cô chỉ đi ba bước thì đột nhiên cái mũ Lại bắt đầu động đậy Đầu tiên nó rung lên vài nhịp Rồi bay ra khỏi thân cây Khi cái mũ vừa bay đi Dư tô né người sang trái thật nhanh Rồi lại ngồi xổm xuống Nhưng xong xuôi Cô mới phát hiện là cái mũ Đang nương theo gió Bay vật vở giữa không trung Cái mũ cứ liệng lên độ cao Chừng hai thân người Giống như là một chiếc đĩa bay của người hành tinh vậy Nhưng chỉ trong tích tắc Cái mũ lại bay vút về phía cô cảnh tượng lúc trước lặp lại, dư tô hiểu ra, cái mũ không chỉ tấn công người chơi duy nhất một lần, nhưng lần nào cũng sẽ lặp lại trình tự nhất định, lơ lửng trên không chung một hồi, rồi mới chậm chậm bay tới. Tiếp theo càng gần sẽ càng gia tăng nhanh tốc độ. Trước khi tấn công, chính là khoảng thời gian để cho người chơi chuẩn bị. Dư tô đã tính toán trước cho nên Cũng dễ dàng tránh được đòn tấn công Của cái mũ Cái mũ không chạm được vào cô Bèn bay đến ngôi mộ đằng sau Dư tô thẩm nghĩ Nếu như bây giờ cô tóm lấy cái mũ Khiến cho nó không thể bay đi Liệu có hoàn thành được nhiệm vụ hay không Phải một lúc nữa đợt tấn công Tiếp theo mới đến Dư tô muốn thử xem sao Dư tô vội vàng đi đến chỗ Để cái mũ Nhưng vừa mới vươn ngón tay lên Chạm vào cái mũ Thì cái mũ đột nhiên lại bay về đằng sau Hiện giờ vẫn chưa đến khoảng thời gian Chiếc mũ tấn công Chẳng lẽ chỉ cần chạm vào mũ Là thời gian chờ sẽ bị rút ngắn Cô nhìn chiếc mũ dơm lượn qua lượn lại trên không trung Cô nhíu mày Hình như tốc độ của nó Còn nhanh hơn cả lúc nãy 10 giây sau Chiếc mũ chậm chậm bay về phía của Dư Tô. Mà cái tốc độ chậm chậm này lại nhanh hơn hai lần trước. Ngay giây sau cái mũ lại đột ngột tăng tốc, bay vun vút tới. Dư Tô vội vàng né tránh, xoay người né sang bên hai bước. Chân vừa chạm đất, cô mới thoáng thấy tay trái của mình bỗng nhiên đau nhói lên. Chỉ thấy cái mũ đã nằm ở trên cỏ đằng sau. Dư Tô mới đầu quay nhìn tay Thấy tay áo đã bị rách một đường Cánh tay có một vết thương 3cm Cũng may chỉ là xây xước Cho dù có chảy máu một chút Nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá nặng nề Nhưng liệu lần sau Tốc độ của cái mũ có nhanh hơn hay không Làm sao mới có thể tóm được nó Dư tô còn chưa kịp suy nghĩ Thì chiếc mũ đã lại bắt đầu bay lên Cô cau mày Đưa mắt Nhìn sang bốn phía Sau đó cô nghĩ ra một cách Vừa nhìn chiếc mũ lơ lửng trên không trung Cô vừa bước lại một gốc cây gần đó Đứng chắn ở phía trước Quay lưng về phía gốc cây Chiếc mũ trao liệng trên không trung Chưa đầy 10 giây Không để cho dư tô đứng vững Nó đã lao vun vút tới Nếu như lần này thành công Thì không nói Nhưng nếu như trượt Thì lần sau sẽ còn khó hơn Dư tô hít mắt Từng cơ thịt trên người cô đều căng lên Cô tập trung hết lực nhìn chiếc mũ Chỉ chờ nó lao tới Hai giây sau chiếc mũ xoay thật nhanh Rồi lao vút về phía dư tô Mang đầy sát khí Cô quỳ xuống thật nhanh Vừa mới khom gối hạ mình Tiếng cái mũ cắm phập vào thân gỗ Ngay trên đỉnh đầu của cô Dư tô nuốt nước bọt Chậm chậm ngẩng đầu Thấy chiếc mũ chỉ cách đầu mình Chưa đầy 5cm Cô không dám lãng phí thời gian Mà quay người túm lấy vành mũ Thật nhanh Lúc này có tiếng chuông vang lên Thông báo hoàn thành nhiệm vụ Dù tô mới thở phào Cô gồng sức thật mạnh Mấy lần mới lôi được cái vành mũ ra khỏi thân cây Cái mũ này cũng không có gì đặc biệt So với những cái mũ rơm khác Nó rất mềm mại Chỉ cần dùng tay là có thể gặp nó lại Cô không biết Là có cần trao lại món đồ cho NBC không Bèn cầm theo xuống núi Nhiệm vụ này cũng không tốn quá nhiều thời gian Lúc cô quay về giếng nước Nước ở bên trong vẫn còn chưa rút hết Có vẻ bọn trẻ đi theo hóng chuyện Cảm thấy xem nước rút cũng chẳng có gì vui Nên đã bỏ đi Lúc đến nơi dư tô chỉ thấy có mỗi mình phong Đình. Anh đang đứng ở bên giếng cúi đầu nhìn xuống Nghe thấy tiếng bước chân Mới quay lại hỏi Xong chưa Dư tô gật gật đầu Mấy nhiệm vụ này khá khó đấy Anh xem tay tôi đây này Dù rằng vết cắt không sâu Nhưng khi nãy dư tô cũng chẳng có thời gian để xử lý vết thương Máu chảy loang ra hơi nhiều Ống tay bị đỏ cả một mảng lớn Phong đình nhíu mày Về xử lý vết thương trước đã Phải một lúc nữa mới hút hết nước được Tôi không sao đâu Tôi chỉ bị sức một chút thôi Dư tô nói Để tôi kể cho anh nghe nhiệm vụ khi nãy Cũng không có quá nhiều chuyện để nói Diễn biến nhiệm vụ đơn giản Dư Tô tóm lược vài câu là đủ Nghe xong Phong Đình suy nghĩ một hồi Đoạn bảo Số lượng thẻ tương ứng với độ khó của nhiệm vụ Nhiệm vụ 2 thẻ có lẽ sẽ khó Như là mức của cô Còn nhiệm vụ dính, dính nước này Thì sẽ khó hơn nữa đâu Không biết Liệu có còn nhiệm vụ khó hơn không Dư Tô nói Anh cứ ở đây chờ Tôi đi xem thử Phong Đình gật đầu Này, cẩn thận đó Ngôi làng họ vương Không có đông người Nhưng lại sống dài rác ra Dư tô men theo con đường nhỏ Đến bên phải giếng, Đi mấy phút mới bắt gặp người làng Trong đó có một là NPC Người còn lại có hàng chữ xanh trên đầu Chính là NPC nhiệm vụ Nhiệm vụ này vẫn còn chưa có người chơi nào nhận Cô bèn nhận luôn nội dung đó là nhổ cỏ ngoài căn nhà của NPC này. Vì thời gian giao nhiệm vụ là hai ngày, cho nên sau khi nhận xong, cô không làm luôn mà tiếp tục đi về phía trước, muốn đi tìm những NPC khác. Được mười phút đồng hồ, Dư To lại cảm thấy có một người làng có hàng chữ xanh trên đầu. Cô thoáng nhìn dòng chữ là thẻ X5. Nhiệm vụ có phần thưởng hai tấm thẻ lúc trước đã khá nguy hiểm, mà nhiệm vụ này có năm thẻ, có lẽ phải khó hơn quá nữa. Dư Tô không tiến đến mà cô quay đầu trở về. Lúc này Phong Đình đã hút được gần hết giếng nước. Phong Đình mượn của nhà bên một cái thang. Lúc vác thang về, giếng chỉ còn lại một chút ở dưới đáy. Nước đã cạn nhe đến nỗi không hút được nữa. Lẫn rất nhiều bùn. Họ cũng ngại không muốn hút bùn vào ống nước nhà người ta Phong đình tắt máy bơm Chậm chậm thả thang xuống Cởi giày rồi sắn ống quần Treo xuống dưới thang Bàn chân vừa chạm xuống tầng nước cạn đục Phong đình đã cảm thấy có điểm gì đó thực sự là bất thường Chân vừa chạm đất Anh đã cảm giác mình dẫm phải thứ gì Mà thứ này đã lách mình đi Trước khi bàn chân của anh đã hoàn toàn dẫm lên người nó Chẳng lẽ dưới này có một sinh vật sống nào đó hay sao Vì có thứ gì đó náu mình dưới giếng Cho nên nước mới đục ngầu như vậy Một chút nước cạn dưới giếng Chỉ đủ ngập lưng bàn chân của Phong Đình Vậy mà lúc nãy nó chuyển động Không hề lộ thân mình lên mặt nước Cũng không làm cho nước giếng gợn sóng Phong Đình cúi đầu nhìn Nhưng cũng không nhìn được gì Trong màn nước đục như bùn này Nếu muốn tìm được thứ gì thì chỉ, chỉ có thể cầm tay mà mò Anh đứng ở trong giếng Vừa cúi đầu nhìn Vừa sắn tay áo Sau đó khom lưng Thọc tay vào trong bùn Rất nhanh Ngón tay của Phong Đình đã chạm vào thứ gì đó Anh tốm lấy Dùng sức kéo lên Phong Đình nhìn thứ mình cầm ở trên tay Còn dính bùn Hóa ra là một nửa cánh tay đã thối giữa Trên cánh tay này chỉ còn dính lại một chút thịt Lộ ra cả xương trắng Tuy nhiên khi bị phong đình, đình tóm thế mà cánh tay vẫn có thể cựa quậy được Tựa như là nó là một vật sống Năm ngón tay ngọ ngoại liên tục Vì bị phong đình bóp chặt Mà đám thịt thối đã bắt đầu nhèo xuống Trong lúc vùng vẫy lúc nha lúc nhúc Nó dính cả lên người của phong đình Nhưng anh cũng không vì vậy mà ném nó xuống Anh cầm cánh tay rồi ném mạnh lên trên giếng Trong khi cánh tay bị ném ra khỏi giếng Nó vẫn cứ dẫy lên đành đạch Liên tục Sau đó mới rũ xuống đất Không biết có phải là đang lúc mặt trời chiếu rọi hay không Sau khi rơi xuống đất cánh tay không còn động đậy nữa Phong đình lại tiếp tục khom lưng để mò mẫm Lúc này mực nước vốn chỉ đến mu bàn chân Nước ngầm đã bắt đầu chảy vào Dâng đến tận mắt cá chân Đúng là nước trong giếng Cũng sẽ tràn lên Nhưng không thể nhanh như vậy Phong Đình tiếp tục dùng cả hai bàn tay mà mò Rất nhanh anh lại nắm thêm được một thứ nữa Lần này Nó không ngờ Nó lại là một cái đầu Cái đầu nằm ở trên tay của Phong Đình Khuôn miệng đã giữa nát đến cả cặp môi vẫn còn đang mấp máy răng cứ đánh vào nhau lộc cả lộc cộc phát ra những tiếng nho nhỏ anh giơ tay ném cái đầu ra khỏi giếng như ném một quả bóng rổ mực nước đã tăng nhanh tốc độ đã có thể thấy bằng mắt thường rút đi chỉ vài giây ngắn ngủi thôi mà đã dâng lên đến cẳng chân phong đình nhíu mày đột nhiên anh cảm thấy có một bàn tay đang túm lấy chân mình Lực túng của bàn tay này mạnh hơn rất nhiều Có vẻ như mực nước trong giếng Cũng tượng trưng cho sức mạnh của linh hồn này Càng nhiều nước thì oan hồn càng mạnh Trừ phi có thể tìm được một người thế chỗ nó Nếu không loại ma da thủy quỷ Sẽ không rời khỏi nơi mình đã chết Vậy nên chỉ cần tìm được xác nó Ném ra khỏi giếng Thế là xong Phong đình buộc phải nhân lúc mực nước Còn thấp để tìm được toàn bộ cơ thể của nó về sau khi mực nước lên cao chị e sức mạnh của con ma da này còn vượt xa cả anh phong đình tốm lấy cánh tay đang níu lấy bắp chân của mình kéo mạnh nó lên khỏi mặt nước vào giây phút anh bị cánh tay của ma da giằng co anh giật mạnh kéo nó lên anh nghe tiếng nước rào một cái phong đình né sang một bên lúc này anh mới thấy một cặp chân và một cánh tay thối giữa rơi tõm vào trong nước Cánh tay bị phong đỉnh tốm được đứt đoạn từ bào vai. Giờ phút này nó giống như là một con cá. Nó cứ liên tục dễ đành đạch tựa hồ như muốn bỏ chạy. Anh bè đứt khớp xương nơi cùi trỏ của nó rồi ném ra ngoài. Cánh tay rơi lên mặt đất đánh bịch một cái. mà nước đục ngầu đã dâng lên đến tận đầu gối của phong đỉnh. Mà xem chừng nó vẫn còn tiếp tục dâng lên cao hơn nữa. Giếng nước vốn im lìm. Không nghe thấy tiếng động gì Bây giờ là bắt đầu vọng lên âm thanh lục bà lục bực Như kiểu là nước sôi Như có thứ gì đó trong nước Lao thẳng vào chân của Phong Đình Khiến cho chân của anh thoáng lung lay Không cần nhìn cũng có thể biết Đó chính là phần thi thể vừa nãy Phong Đình đã tìm được Một bàn tay, một cánh tay hoàn chỉnh Và một cái đầu Vậy những bộ phận còn lại bao gồm Thân mình, đôi chân Và một cánh tay bị khuyết bàn tay nhìn những bộ phận này phong đình có thể dính liền nó lại với nhau vớt nó ra một lượt tốc độ nước dâng lên lại tiếp tục hơn nữa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nó đã dâng lên đợt đến đầu gối sau đó chuẩn bị ngập lên đến đùi tìm được càng nhiều bộ phận nước sẽ dâng lên càng nhanh phong đình tiếp tục cúi xuống để mò mẫm lần mò ở trong giếng Cái giếng này cũng không to lắm Rất nhanh chân của anh đã dẫm về thứ gì đó Thứ này mau chóng lách mình chạy trốn Phong Đình liền vươn tay lần theo Tóm lên nó ngay tức khắc Nhưng rồi anh lại tuột Phần thi thể giữa nát lại lách đi Để lại một nắm thịt thối giữa trên tay của Phong Đình Anh hít mắt Nhúng tay rửa đi bằng nước giếng Rồi quay mình về phía cái thang Anh bước lên thang Trèo lên phía miệng giếng Con ma già trong nước tất nhiên Sẽ không dễ để cho anh đi Phong đình là con mồi chết thay Khó khăn lắm Nó mới bắt được Quả thật Phong đình vừa trèo lên được hai bậc Thì đã có một đám thịt Nó lao đánh rình một cái vào thang trúc Khiến cho cái thang ngả nghiêng Anh nhảy xuống Chầm mình vào nước Có hai thứ đang quấn chặt lấy đầu gối của anh dù rằng là không nhìn thấy nhưng phong đình cũng biết đó chính là cặp chân cặp chân này quặp vào nhau nối liền với thân thể tạo thành một vòng tròn khép kín hòng khóa chặt chân phong đình lại nước đã dâng ngập quá bụng rồi dần dần ngập đến rốn cặp chân kia vẫn quấn chặt đến độ phong đình cảm giác không giống sức của người anh cúi đầu nhìn xuống giếng nước đục ngầu chỉ có thể thấy được bóng của mình soi dưới mặt nước lênh láng dập dềnh phong đình liền xếp lại cái thang đổ nghiêng quệt nước trên tay áo rồi bắt đầu neo lên từng bậc thang trúc chân của anh bị con ma da quấn chặt không thể bước lên thang nhưng điều này cũng chẳng thể nào cản được phong đình leo lên giếng chỉ cần dùng sức của hai tay nâng cơ thể lên là được giống như là khi người ta tập vòng treo vậy huống chi hai chân của anh bị siết chặt không vùng ra nổi nhưng vẫn có thể cày lên thang giúp cho đôi tay bớt đi sức lực Xác con ma già kia có thể níu lệ anh bằng hai chân và một cánh tay, chứ nó cũng chẳng thể nào lôi được Phong Đình xuống. Chỉ là nhiệm vụ chắc chắn không có đơn giản như vậy, Phong Đình đoán không sai. Ngay giây phút cái xác bị anh kéo ra khỏi mặt nước, nguy hiểm mới thực sự bắt đầu. Trong nghe mắt ấy, mực nước vốn đang ảo ảo dâng lên, chợt cuồn cuộn bùng nổ như thác lũ. Tay trái của Phong Đình giữ chặt cái thang, tay phải túm lấy phần cơ thể đã giữa nát yếu đi rất nhiều rào lên khỏi mặt nước anh vừa vớt lâu lên thì nhìn thấy một cái bóng xuất hiện ở bên dưới lúc này nước cũng đã dâng lên đến đầu gối của phong đình anh ôm lấy cái xác bằng tay phải tay trái giữ thang tức tốc leo lên nhưng lại phát hiện nửa trên cái thang đã chạch khỏi miệng giếng ngã về phía sau đây chính là hình ảnh phản chiếu mà anh thấy ánh tay vươn ra từ dưới giếng đã xô đổ cái thang cũng may đây là một cái giếng chật trội, cái thang tuy đổ nhưng không gục xuống nước mà chỉ lật ngã sang phần miệng giếng bên kia. nhưng phong đình ở bên dưới thì bị treo ngược không dễ chịu. anh túm lấy một tay và hai chân túm vào thang, nước đã dâng lên đến bụng, chỉ vài giây nữa thôi nước sẽ đến ngực. phong đình chỉ còn cách miệng giếng có một mét, gần như vậy nhưng giờ phút này khó lòng mà vẫy tới nổi. Anh quặp chân vào một bên thang Tay trái giữ chặt lấy chân thang Vươn chân trái đạp mạnh vào giếng Nhờ phản lực mà cả cái thang Lẫn phong đình đều ngả về hướng đối diện Nước đã ngập lên đến ngực Sắp sửa dâng lên đến bả vai Phần thi thể bị anh túm Vốn đã yếu đi rất nhiều Nhưng bây giờ đột nhiên nó dãy giụa đành đạch Càng lúc càng dễ mạnh Chỉ một chút nữa thôi nó sẽ vùng ra khỏi tay của phong đình Anh ngước lên miệng giếng Ở ngay trước mắt tiếp tục bò lên ngay sau đó anh không dám để lỡ dù chỉ một giây vừa leo lên được một bậc cái thang lại bị xô cùng lúc đó cánh tay đang giữ thang của phong đình buông lỏng hai tay anh ôm thi thể ném nó thẳng lên miệng giếng nước đã dâng lên đến chớm cằm vì không có tay bám vững thân thể của phong đình chìm xuống dòng nước đục ngầu bao phủ lấy phong đình anh không cảm ở nổi mắt điều lạ hơn là không biết vì sao Nước này lại không có sức nổi Sau khi cơ thể bị nó dìm xuống Phong Đình thậm chí còn không cả bơi được Dù cho có vùng vẫy bơi kiểu gì Thì người anh vẫn cứ chìm dần Chìm dần Thế nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu Chỉ độ vài giây sau Mà nước lại cuồn cuộn Hạ xuống nhanh chóng Lúc ngòi đầu lên khỏi mặt nước Phong Đình nghe được âm thanh thông báo Nhiệm vụ hoàn thành Nước giếng nhanh chóng cạn rất nhanh chỉ còn đến mưu bàn chân phong đình cúi đầu nhìn thấy một thi thể thối giữa nằm dựa trên thành giếng dư tô đã về được một lúc nhưng cô không thể nhìn thấy phong đình khi đứng ở miệng giếng cúi đầu nhìn xuống cô chỉ thấy đó là một màn mù mịt như thể bị một màn xương đen dày đặc bao phủ dư tô đứng chờ gọi mấy câu mà không có lời đáp bây giờ màn xương đen đột nhiên tan đi cô thấy phong đình đã cởi đồ Anh dùng quần áo bọc lấy một cái xác thối, quấn nó ở lưng, Trèo lên trên thang. Thứ hiện lên trước mắt Dư Tô chính là thi thể sau lưng Phong Đình, liếc qua cô còn tưởng hai người bọn họ giống như là một con quỷ đang bò lên từ địa ngục. "Hoàn đã, cô đang nhìn cái gì vậy? Ấy, sao lại nhìn vào cái đó của Phong Đình?" Dư Tô vươn tay kéo Phong Đình lên. "Này, này, xong rồi chứ? Ê, có khó không?" Phong Đình gật đầu mày mà tôi nhận nhiệm vụ này đó, chứ nếu như là cô thì có khi là rất khó dư tô không đủ sức để dùng hai tay chèo thang cũng làm sao có thể giữ thăng bằng khi thang bị nghiêng được phong đình vuốt nước dụ dụ tóc rồi cúi đầu gỡ thi thể buộc ở trên lưng bây giờ phải tìm người nhận ra cái xác chắc là người làng sẽ biết đây là ai ngay dư tô đưa mắt nhìn nhưng mà nhưng mà anh anh mặc quần áo vào đi đã Phong Đình đang rũ áo. Động tác mặc đồ chật khựng lại. Này. Cô có nhìn tôi. Tôi cũng không bắt cô chịu trách nhiệm đâu. Cô sợ cái gì? Dư Tô lườm lườm. Có cái gì hay mà nhìn. Anh có phải là mỹ nhân. Quyến rũ đâu mà nhìn. Đúng là người ta thiếu cái gì thì thường thích cái đó đó. À, à, à. Dư Tô nghiến răng. Tôi thích tiếp người giống mình hơn. Phong Đình gõ gõ đầu cô. À, đi về nhà bà Lý. Mượn cái gương mà soi Lần sau anh treo xuống giếng Tôi sẽ rút thang luôn lên đấy Được ờ, Cô là mỹ nhân vóc dáng mềm mại quyến rũ được chưa Tôi đi đây Phong Đình liền chạy theo Uầy Uầy Rỗi à Tôi có một tin tức đấy Nhưng tôi không muốn kể cho anh nghe đâu Trừ phi anh gọi tôi là sếp Sếp Nói đi Anh ta dễ dàng khuất phục như vậy hay sao Dư Tô vẫn không thấy thỏa mãn Cô bất lực cất lời Tôi gặp một NPC Có những năm tấm thẻ đấy Những người còn lại chỉ có từ 1 đến 3 tấm Chắc chắn mọi người sẽ chưa vội nhận nhiệm vụ này đâu Khả năng sẽ có người đề nghị hợp tác với chúng ta là nhiệm vụ đó Tổng cộng có 53 tấm thẻ Bắt buộc phải thu thập Vậy nên hẳn là phải hoàn thành 53 nhiệm vụ Những nhiệm vụ thường 2-3 tấm thẻ Ở độ khó có thể chấp nhận được Có đôi chút nguy hiểm Nhưng vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua được Nhiệm vụ của năm tấm thẻ Chắc chắn là nhiệm vụ không thể tùy tiện coi thường Nhất định là sẽ có người đến Muốn hợp tác cùng làm nhiệm vụ Hết tập 1 quyển 8 Kính thưa quý vị và các bạn à, Vậy là Lần này chúng ta cảm giác nó giống như kiểu là, là chúng ta chơi game làm nhiệm vụ của, của, của game nhiệm vụ mỗi ngày ấy. đúng không ạ? Nhưng bạn nào mà hay chơi game online thì sẽ biết ừ. Còn cụ thể cái bí mật của màn chơi thì nói thật là tập 1 thì chưa bao giờ chúng ta biết được đâu Phải chờ xem tiếp thôi và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những tập sau Các bạn hãy ủng hộ A Tún mua sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên Đây là những cái ngày nắng đầu mùa hạ Thế thì Những cái trà cao cấp ấy, thì nó vẫn vậy thôi. Nhưng mà đặc biệt là những cái đợt nắng mới. Ví dụ như là nắng chuyển mùa từ mùa xuân vào mùa hạ. Hay là nắng chuyển mùa hanh khô. Từ mùa hạ vào mùa hanh khô. Thì nó luôn luôn là làm cho những cái lá trà nó hơi hơi hơi xà, xe xe một tí. Nó rất là ngon. Nên tôi muốn giới thiệu tới anh chị em cái sản phẩm trà móc câu. Là cái hàng mà dành cho bình dân. 2 lít rưỡi, 3 lít rưỡi, 4 lít rưỡi thôi. Thì nó sẽ ngon hơn bình thường là như vậy à, Đặc biệt là đợt này Các anh chị ở trên, trên đồi trẻ Vừa mới hái một cái đợt uh, Trà mà 3 lít rưỡi 1 ký móc câu Thì tôi uh, mời thử uh, mấy bác lái xe Mấy bác uh, đến bốc hàng Thì bác nào cũng khen thì Hầu như những người lớn tuổi Là những người thẩm trẻ rất là tốt Thì các bác khen lắm Thì anh chị em có thể liên hệ theo Cái số ở góc màn hình để đặt thử uống tôi tin chắc rằng cái lượt móc câu đặc biệt này sẽ làm cho anh chị em rất là ưng ý xin cảm ơn và hẹn gặp lại